hoa hồng giấy chương 5/ phần hai bạch nhã hất hàm nhắm mắt lại dọn dẹp quần áo đánh răng rồi đi tắm trời sập xuống cũng mặc kệ dù sao ở nơi này cô cũng là người ngoài tắm xong xuống lầu thìm ngô đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ nhưng trên bàn không có hoa quả tự mình lao động đủ ăn đủ mặc bạch nhã tự mở cửa tủ lạnh lấy dưa ra gọt vỏ cắt miếng bày đĩa ngồi trên sofa xem tivi Ê cô lại đây Thím ngô sầm mặt đi vào phòng khách Bạch nhạn không thèm ngước mắt lên Chỉ chăm chú đút dưa vào miệng Bạch nhạn Bà Lý Tâm Hà đã lên tiếng Bà Lý có chuyện gì không ạ Bạch nhạn lễ phép trả lời Đi vào phòng ngủ dành cho khách Ánh mắt cầm hận của thím ngô Chỉ hận không chọc thùng được hai cái lỗ trên lưng cô Xóa bóp cho tôi Bà Lý Tâm Hà cũng đã tắm xong Mặc đồ ngủ nằm trên giường Nếu bạch nhạn đoán không lầm Hiện giờ có lẽ bà đang đóng bỉm Bà Lý Có lẽ bà không hiểu tôi lắm Tôi không phải y tá trong trực, trung tâm phục hồi chức năng Kỹ thuật xoa bóp này tôi không làm được Tôi thường ở trong phòng mổ Quen cầm dao kéo thôi Nếu bà muốn tìm người xoa bóp Ngày mai tôi có thể tới bệnh viện mời giúp bà một người Cô nhiều lời quá đấy Sao nào Cô xoa bóp cho tôi thì thấy bị xúc phạm sao Bà Lý tâm hà Âm trầm nhìn cô Bạch nhạt cười duyên dáng Là bà quá coi trọng sự cao quý. Tôi xòa bóp cho bà, là bôi nhọ bà. Cô! Bà Lý, bà không nên nổi nóng. Người bị liệt nửa người nhiều năm câu thịt cứng lại, máu huyết không thông, dễ dẫn đến bệnh tim. Trong sách nói vậy đó. Bà Lý tâm hà tức đến nỗi, vực thòa phập phòng, phẫn nộ đập tay xuống giường Khang kiếm! Anh ấy đang ở trong phòng làm việc. Bà có chuyện gì tôi giúp bà xử lý. Có điều, thưa bà Lý, hoàn chức chính phủ thông thường sẽ không để xảy ra những tin xấu như bạo lực gia đình trừ khi ly hôn nhưng chuyện này sẽ không xuất hiện trong nhà chúng tôi tôi và sếp tình cảm mặn nồng yêu đương cuốn quýt. không chi bây giờ lại đúng là lúc sếp nhà tôi tranh chức thị trưởng không thể xảy ra sai sót nhỏ nào gương mặt méo mó về tức giận của bà Lý Tâm Hà bỗng cứng lại rồi tái nhợt đi bà Lý chúc người ngon bạch nhạt mỉm cười bước ra khỏi phòng vừa quay lại liền ngàn người Kim Ngô đang hình hộp sách chiếc giường xếp từ trên lầu đi xuống, ngang qua người cô, coi cô như không khí. Cô vỗ chán, có vấn đề rồi, không nghĩ tới xếp Khang lại có hai bà mẹ. Giờ thì tốt rồi, cô ngủ ở đâu đây? Đúng là được cười, thời buổi này trai gái xa lạ ngoài đường cũng có thể lên giường rồi xảy ra chuyện tình một đêm. Cô và Khang Kiếm là vợ chồng đang hoàng trước pháp luật, lại không thể ngủ cùng giường thủ đóng vai luôn sơn bá Chúc anh đài thời hiện đại sao? có phải còn đặt một bát nước lên giường giữa để vạch rối không? bạch nhạn lênh đênh đi gặp lương huynh, đẩy cửa phòng ngủ ra, thằng kiếm đã ở bên trong. nhìn thấy cô, anh có phần bối rối và lúng túng. họ chẳng nói chẳng rằng nhìn nhau khoảng hai ba giây. bạch nhạn thu ánh mắt về, lấy một cái túi sách to trong tủ quần áo ra, nhét quần áo vào bên trong. bạch nhạn, thằng kiếm nắm lấy tay cô. Anh... anh sẽ tôn trọng em Không phải vấn đề của anh Bạch Nhã thắt tay anh ra Mặt khang kiếm bỗng đỏ bừng lên Ôm lấy eo cô, vùi đầu vào gái cô Vậy tức là không có vấn đề gì rồi Bạch Nhã khóc dở mếu dở Biết là anh hiểu nhầm thành cô lo nửa đêm sẽ bổ nhà vào anh Cô quay lại, nhìn khang kiếm một cách bình tĩnh và nghiêm túc Chúng ta đã xác định sẽ chia tay Vậy thì đừng làm cho mọi việc thêm phức tạp Em đến bệnh viện ở vài ngày với y tá trực. Khang Kiếm hít sâu một hơi, cảm thấy nỗi đau mãnh liệt không lời đang chầm chậm dâng lên từ dưới chân. Đau khổ đến cùng cực, không phải là hôn mê, không phải là tê liệt, mà là tỉnh táo, là bị nhấn chìm trong cái lạnh lẽo mênh mang vô hạn ấy. Cửa mở, tiếng bước chân của Bạch Nhạn xa dần. Khang Kiếm vẫn đứng sững như trời trồng, lạnh tới mức cả miệng đều hít vào toàn hơi lạnh. Anh bỗng đứng bật dậy, Chạy đến mở cửa sổ phòng làm việc ở đối diện, thấy Bạch Nhạc đang xách túi đi ra khỏi tiểu khu. Chiếc túi xách lắc lư, thỉnh thoảng lại đập vào chân, cản trở bước chân cô. Cô quý người dịch cái túi về sau, rồi lại đi tiếp. Nơi này vốn là ngoại thành, ban ngày đã chẳng có nhiều xe, đến tối phải rất lâu mới có một ánh đèn xe chạy ngang qua. Cô đứng dưới ngọn đèn đường nhìn về phía xa, thần hình mảnh mai, lẻ loi. Nếu bây giờ anh xuống đó giữ cô lại, cô có cùng anh quay về không? Nếu cô không chịu quay về, anh đề nghị đưa cô tới bệnh viện, cô có đồng ý không? Thần gái một mình trong đêm vắng, thật chẳng an toàn chút nào. Khang kiếm đứng bất động, cay đắng nhét mép. Dường như trong lòng bạch nhạt, anh cũng chẳng hơn gì mấy kẻ phạm pháp ở ngoài kia. Nếu không tại sao lại bỏ đi? Anh không thể thất lễ, cộp nhà với cô. Kể cả là có làm gì thì bọn họ là vợ chồng Chuyện ướt át nào mà chẳng làm được Cô nói nếu đã định chia tay Thì không cần làm mọi chuyện thêm phức tạp Tìm Khang Kiếm lại một lần nữa quặn đau Một chiếc taxi chạy đến thoáng thấy được người lái xe là phụ nữ Bạch nhạt mở cửa, lên xe Biến mất trong màn đêm mịt mùng Khang Kiếm thẫn thờ quay về phòng ngủ gối tay sau đầu nằm lên giường Không thấy buồn ngủ chút nào Trong đêm tân hôn của bọn họ, cô đã từng nằm một mình trên chiếc giường này. Khi đó cô đã nghĩ gì? Thì ra cảm giác mất mát vì bị người ta ruồng bỏ lại đau đớn như vậy. Anh nhớ khi anh đề nghị được qua lại với cô, cô lắc đầu nói: "Tôi không muốn phải chịu ấm ức." Trong phòng trang điểm, cô đeo cho anh chiếc nhẫn cưới bị rơi, hờn dỗi nói: "Sau này không được làm rơi nữa đâu nhé." Trước khi bước vào hội trường đám cưới, cô ôm lấy anh cục đầu lên vai anh nói Cảm ơn anh Từng cảnh tượng, từng hình ảnh Anh nhớ rất rõ Khi đó ánh mắt cô nhìn anh lấp lánh như sao Dịu dàng như nước Người con gái mà tên nằm ở bên trái tên anh Trong tờ giấy đăng ký kết hôn Đêm nay lại vì anh Có nhà nhưng không thể ở Đây là nhà của cô sao Khang Kiếm hiểu rất rõ Trong cuộc hôn nhân này Cô là một người vợ tròn trách nhiệm Còn anh lại không phải là một người chồng tròn trách nhiệm. Không phải anh không làm được, mà là không thèm làm, bởi vì anh muốn thấy cô phải chịu mất mát, muốn thấy cô đau khổ. Kết quả, người mất mát là anh, người đau khổ cũng là anh. Sở dĩ cô vẫn nhẫn nhịn anh là vì cuộc ứng cử chức thị trưởng xây dựng diễn ra vào tháng 1 năm sau. Đó là sự tốt bụng, sự chăm sóc, sự khoan dung của cô. Nhưng há chẳng phải là sự bố thí của cô dành cho anh sao Thật mỉa mai Đến tháng một năm sau Họ thật sự sẽ chia tay khang kiếm bỗng nghĩ tới việc tên cô sau này Sẽ được viết ở bên trái tên một người đàn ông khác Cô sẽ ôm một người đàn ông khác Sẽ hôn anh ta Sẽ dịu dàng gọi anh ta là sếp Sẽ làm món tuyệt chiêu bí chuyển cho anh ta Trong đêm khuya như thế này Sẽ cùng anh ta nằm trên một chiếc giường Quấn quýt triển miên Anh vỗng rét run, mồ hôi lạnh túa ra khắp người Anh bật dậy, cầm điện thoại nhấn số Sao thế sếp? Bạch nhạn nhanh chóng nghe máy Trong đêm khuya, giọng nói của cô vang lên lanh lành, giòn giã Giống mũi khan kiếm bỗng cay cay Anh không nói gì Bạch nhạn tưởng tín hiệu điện thoại không tốt Vội vàng ê ê hai tiếng Sếp có nghe thấy tiếng gì không? Ừ Tìm khan kiếm trùng xuống Thật lâu sau mới nói được một chữ. À, nghe được rồi. Một mình ngủ cái giường to thích nhé. Trời nóng thế này, em còn phải chen chúc với người ta. Hận anh chết đi được. Bạch nhạc vẫn cười tinh nghịch như đang làm nũ. Anh không cười, cẩn thận cầm điện thoại. Đến bệnh viện chưa? Đến lâu rồi, vừa mới ra ngoài ăn chè với đồng nghiệp. Sao anh vẫn chưa ngủ? Sắp ngủ rồi. Bạch nhạc. Hả? bánh trưng rất ngon. Bạch Nhạn như hít phải một luồng khí lạnh, nửa ngày trời không nói câu nào. Anh không có chuyện gì khác chứ? Cô bất cống hỏi. Ngày mai tân làm anh đến đón em, mình cùng đi ăn. Sếp bà, ngày mai Tân Giang trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao nhất là 30 độ, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Anh chớp mắt, không hiểu gì. Đầu dây kia cười khúc khích. <cười> ngày mai trời không có bão đâu. Sếp đừng dọa người khác Em ta làm rồi sẽ tự về nhà Cho dù là ngày cuối cùng Cũng phải bảo vệ thật tốt trận địa của mình Quyết không để bà Lý cho rằng Cô là kẻ đào ngũ Điện thoại khúc trong tiếng cười của cô Tâm trạng của anh không hề Vì cuộc điện thoại này mà tốt lên chút nào Giọng cô ngọt ngào Nhưng lại vẫn bảo vệ mình thật chặt Thổi một hơi khiến anh bay tới Mười vạn tám ngàn giặc Cô không quan tâm đến sự tốt bụng của anh Xếp khang lại bị dội một gáo nước lạnh viền muộn, hụt hẫng đến tận tàng sáng mới chợt mắt được. sáng sớm xuống lầu, đứng ở đầu cầu thang đã ngửi thấy mùi nuôi hăng hắc. đây là bữa sáng một năm bốn mùa sấm gánh không thay đổi của thiến Ngô. sạn dày của khang kiếm quặn lên theo phản xạ thiến Ngô vóc người chắc khỏe, chăm sóc bà đầy tâm hà thật sự là quá phù hợp, cũng rất chịu khó. khuyết điểm duy nhất là không biết nấu ăn. bà vốn sống ở một làng quê phía bắc vùng đông bắc, ít rau xanh thức ăn quanh năm chủ yếu là mì, bà biết làm bánh bao, biết làm mì nuôi, bánh xèo, xào rau nấu canh đều ham làm nhiều, chỉ mong dùng được cả chậu rửa mặt đầy đựng Bà Lý Tâm Hà cũng đã từng có ý định dạy bà bà cho cẩn thận, nhưng về mặt này Thiểm Ngô lại không thông, nghe thì nghe đấy, nấu ra rồi vẫn vậy. Bà Lý Tâm Hà bất lực, đành đề mặt Thiểm Ngô, ông hàng Vân Lâm xã giao nhiều, thường không ăn cơm ở nhà, bên ngoài có đủ loại hàng quán nếu bài chán ăn đồ thím Ngô làm thì sẽ rủ thím Ngô ra ngoài đổi khẩu vị. Tiếm kiếm, dậy rồi à? Thím Ngô chũi tay đi từ trong bếp ra. Khang kiếm gật đầu, cao mày nhìn phòng bếp vừa bột, rót cho mình một ly nước lạnh. Mẹ con dậy chưa? đang lên mạng trong phòng. thú vui duy nhất của bà Lý Tâm Hà là lên mạng. Bà không tiện ra ngoài, ra ngoài rồi lại không muốn bị những ánh mắt hiếu kỳ trên đường soi mói. Phần lớn thời gian đều ở trong nhà. Sau khi học lên mạng, phát hiện nơi đó là cả một thế giới rộng lớn. Bà với bạn trên mạng giao lưu chuyện vợ chồng, chat chuyện nấu ăn, nuôi con, bàn chuyện nuôi thú cưng, trồng hoa. Gần đây bà đang mê theo chữ thập. Khang kiếm đẩy cửa phòng, bà Lý Tâm Hà đang ngồi dạp trước máy tính lướt web, Lệ Lệ nằm trên đùi bà, hai chậu lan mang từ Bắc Kinh tới đặt trên bệ cửa sổ, đó cũng là thứ yêu thích của bà. "Mẹ, mẹ ngủ ngon không?" Khang Kiếm mỉm cười đi tới ngồi cạnh giường. Bà Lý Tâm Hà ngoảnh đầu lại, nhìn Khang Kiếm từ trên xuống dưới, mặt xa sầm. "Kiếm Kiếm, con bé đó đúng là hổ ly tinh chính cống, cả tối không buông tha cho con phải không?" "Con trông sắc mặt con mẹ." Khang Kiếm ngắt lời bà. "Tối hôm qua Bạch Nhạc đến bệnh viện trực, không ở nhà." Bà Lý Tâm Hà mất tự nhiên ho một tiếng. "Kiếm Kiếm, Còn nhãi đó còn lợi hại hơn con nói hôm qua điện thoại nhiều Mẹ cảm thấy nước cầu này của con có thể đã đi sai rồi Nó mồm mép xảo hoạt, hại người không trước mắt Không có chút giáo dục nào Con đã quá nhượng bộ nó rồi, nó không xứng Khán kiến sầm mặt Mẹ, con phải đi làm rồi Mẹ bảo thiếu ngô đưa mẹ xuống dưới đi dạo Ở gần đây gần sông, phong cảnh rất đẹp Mẹ đến đây không phải là để ngắm cảnh Bà Lý Tâm Hà có phần tức giận Kiếm kiếm, còn không bị con bé đó mê hoặc đấy chứ Kiếm kiếm cười khổ Sao có thể thế được mẹ Sẵn nói không hề chắc chắn Tốt nhất là như vậy Mẹ cứ cảnh báo trước Cho dù con thích nó, mẹ cũng tuyệt đối không chấp nhận Con đừng dẫm lên vết xe đổ của bố con Kháng kiếm nhíu mày, lặng lặng nhìn bà rồi đi ra ngoài Kiếm kiếm, mì nguội rồi, bao ngồi xuống ăn đi Khiếm ngô cười hi hi bước tới Thằng Tiếm nhìn bát mì to vật phá Nhắm mắt lại, cười hiền lành Tối qua con ăn bánh trưng vẫn chưa tiêu hết Bát mì to thế này con ăn không nổi Con ăn thứ khác vậy Anh bước vào bếp mở tủ lạnh Đầu tiên là ngăn mát Rồi đến ngăn đá Mở đi mở lại, lồng mảnh xoăn típ Thìm cô, bánh trưng đâu? Không có ở trong đó sao? Thìm ngô lấy cái hộp giấy ở phía trên ra Không phải cái này Bạch nhạn gói cơ Sắc mặt Thím Ngô thoát thay đổi. Thím không biết, sắc đầy bực bội, Khang Kiếm lại tìm thêm lần nữa. Quái thật, địa bánh chưng đầy ụ tối qua biến đâu mất rồi. Lệ Lệ vẫy đuôi chạy tới, cắn nóng quần Khang Kiếm, Khang Kiếm ngồi xổm xuống xoa đầu Lệ Lệ. "Lệ Lệ, có phải mày ăn không?" Lệ Lệ lúc lắc cái đuôi, trông rất vô tội. 我遇见你 就知道你背影怎麼超回頭就看到你我去愛他過去來不遲總頭喜歡你 爱之手给我们怀念的勇气拥抱的权利好让你明白我心动的痕迹过去让它过去来不及 缠绕着蓝天 总是想再见你还试着打探你消息原来你就住在我的身体守护我的回忆